Cuộc chia tay trong mỗi con người Nghĩ thêm về một khía cạnh Trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu Thông thường Khi giảng bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu Lớp 12 phổ thông trung học Và 10A bổ túc văn hóa Tôi cùng nhiều giáo viên khác Chỉ tập trung phân tích phần 2 Hồi tưởng Nỗi nhớ Tình thương Cảnh và người Việt Bắc Còn phần khác Nhất là phần 3 Lời nhắn gửi hẹn ước Bị lướt qua Thậm chí bỏ Phần vì để Bám sát chủ đề Trọng tâm bài giảng Phần vì muốn dùng bài thơ Như một dẫn chứng tiêu biểu cho cả tập thơ Cũng còn vì sự câu thúc của thời gian lên lớp Cách giảng ấy nhìn lại Thấy không ổn Bài dạy nặng nề Mà giảng đơn Giờ văn trở thành sự minh họa cho lịch sử Tụng ca đơn thuần Chúng ta giảng những điều Ở ngoài học sinh Mà chưa đánh thức được những vùng suy nghĩ Cảm xúc bên trong mỗi con người Biến quá trình học tập văn chương Thành quá trình khám phá cá nhân cách của chính mình Đọc bài thơ Việt Bắc Chúng ta có thể thấy ba cuộc chia ly Cuộc chia tay giữa anh cán bộ Bộ đội kháng chiến với nhân dân Với cảnh rừng Việt Bắc Cuộc chia tay giữa chiến tranh và hòa bình Nhiệm vụ chiến đấu chống ngoại xâm Và nhiệm vụ lao động Xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc Và cuộc chia tay trong mỗi con người Hai cuộc chia tay trên thì rõ rồi Chúng tôi chỉ xin góp đôi điều Về cuộc chia tay thứ ba Dấu hiệu của cuộc chia tay thứ ba này thấp thoáng Ngay Những dòng đầu của bài thơ Mình đi, mình có nhớ mình Tân trào, hồng thái Mái đình, cây đa Anh đi, anh có nhớ không? Nhớ những ngày còn muôn vàng khó khăn Rồi từng bước lớn lên từ chiến khu Hát hiu lâu xám Đến sự gặp gỡ, hợp sức Hợp lòng với đồng bào, đồng chí ở tân trào Hồng Thái, dưới bóng cây đa, mái đình, vừa dân giả vừa thiêng liêng. Đây là câu hỏi của người ở lại, cũng chính là lời tự vấn lương tâm trong mỗi con người giữa bức ngoặt của lịch sử. Sự đổi dòng của cuộc sống. Hai nhân vật trữ tình, mình và ta, hỏi, đáp, gọi biết bao kỷ niệm đẹp đẽ hào hùng về cuộc chiến đấu 15 năm của dân tộc. Cũng chính là sự hỏi, đáp, của cái đã qua và cái sẽ tới. Lời hỏi đáp dần dần chuyển hóa thành lời nguyện ước, hứa hẹn cứ xoắn lạc quyện, khơi sâu bằng những hình ảnh cụ thể. Giảng dị mà chứa đựng biết bao tầng triết mỹ thâm trầm. Nước trôi nước có về nguồn, mây đi mây có cùng non trở về. Nước trôi lòng suối, chẳng trôi, mây đi mây vẫn nhớ hồi về non. Những câu thơ sao mà gợi nhớ bài thề non nước của thi sĩ tản Đà đến thế. Non và nước Với tảng đà, chỉ là một tấm lòng đa cảm, yêu nước, thương đời. Bốn hình ảnh, nước, nguồn, mây, núi của tố hữu, phải chăng cũng chỉ là một tấm lòng, một nhân cách. Nhân cách ấy được xây dựng trên nền tảng của nỗi nhớ, tình thương, niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm. Sau một chặng đường đã sống, lao động và chiến đấu gian khổ, anh hùng. Mình về thành thị xa xôi, nhà cao còn thấy núi đồi nửa chăng, Cố đông, còn nhớ bản làng, sáng đèn còn nhớ mảnh trăng giữa rừng. Lời tự vấn không chung chung nữa, nó đặt vấn đề cụ thể về cuộc sống, về cách sống từ chiến tranh sang hòa bình, từ rừng núi nông thôn nhiều khó khăn thiếu thốn, sang thị thành nhiều thuận lợi, từ vắng lặng tối tăm sang đông vui sáng sủa. Lịch sử một dân tộc nói chung, cuộc đời mỗi con người nói riêng, luôn luôn trải qua những sự chuyển biến, những cuộc chia tay lớn nhỏ khác nhau chiến tranh sang hòa bình nông thôn về thành phố miền bắc vào miền nam năm cũ đến năm mới vĩnh biệt tuổi thơ bước vào cuộc sống lao động tự lực vân vân sơ kết một chặng đường cuộc sống nhớ hay quên xót xa hay tự hào để rồi nêu cao trách nhiệm mà phấn đấu tiếp hay tự mãn chủ quan sống buông thả thấp hèn bạc nhược bằng những hình tượng thơ vừa trữ tình vừa triết lý tác giả việt bắc đã tự cảm Dự báo và nhắc nhở mọi người thật thấm thía Nhà cao chẳng khuất non xanh Phố đông càng dục chân nhanh bước đường Cái non xanh, cái phố đông Trong thơ ta dễ cảm nhận Sòng những phẩm chất tốt đẹp Khi ở non xanh có được Tiếp nối để rồi phát huy đúng đắn Lúc bước trên phố đông Trong mỗi con người Thật quá khó Trong văn chương nói chung Và trong chương trình Văn học ở nhà trường hiện nay không thiếu những tác phẩm nói về những cuộc chia tay, gợi nỗi nhớ, tình thương, nỗi xót xa, niềm tự hào và cả những lời tự vấn, nhắc nhủ về cách sống. Xin hãy suy nghĩ thêm về các bài 4 tháng rồi mới ra tù tập leo núi của Hồ Chủ tịch, từ ấy của Tố Hữu, viếng bạn của Hoàng Lộc, nhớ của Hồng Nguyên. Trong bài Việt Bắc, câu chuyện giữa mình và ta cũng là câu chuyện của lòng trung thủy, nhân nghĩa Cuộc chia tay trong mỗi con người được đặt ra và giải quyết có phần suôn sẻ, ngọt ngào, trọn vẹn quá. Đúng thôi, vì cái thời điểm cuối năm 1954 ấy, người nghệ sĩ đã nghĩ, cảm và mong muốn như thế. Khi giảng, giáo viên có thể từ cái vốn như thế, liên hệ, mở rộng tới những thực tế khác thế, trái hẳn như thế, để chuyển tác phẩm của tác giả thành tác phẩm của bạn đọc. Thơ trong ngôn từ, nhịp điệu, hành thơ trong mỗi tâm hồn học sinh. Nếu cần thiết, chúng ta khơi gợi tất cả những nỗi ăn năn dây dứt nhân bản trong sáng để thức tỉnh tâm linh làm đẹp con người trong mỗi con người. Đó chính là cái phần tại ngôn ngoại của văn chương vậy. Khi tôi nêu vấn đề này với một vài bạn đồng nghiệp, có người bảo, như thế có đi quá xa không? Có suy diễn không? Học sinh không chú ý câu chữ th văn thơ cụ thể, mà chỉ thích Ý tứ chung chung, theo chúng tôi, qua nhiều lần thể nghiệm, thấy giảng như thế không xa, mà sâu, không suy diễn, mà có căn cứ xương thịt của ngôn từ, hình ảnh. Vấn đề đối với mỗi người giảng là phải biết cân đông liều lượng, sao cho vừa đủ và sát đối tượng. báo Giáo viên Nhân dân, ngày 10 tháng 4 năm 1989 Con người và vũ trụ trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận Trước đây nửa thế kỷ Khi mới cầm bút Nhà thơ Huy Cận trình làng bài Tràng Giang Với khổ thơ đầu đã rất đặc sắc Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp Con thuyền xuôi mái nước song song Thuyền về nước lại sầu trăm ngã Củi một cành khô lạc mấy dòng Giữa cái mênh mông rộng dài của sông nước Con thuyền và cành củi khô biểu tượng cho kiếp sống của con người, trôi xuôi, bơ vơ, vô định. Trước cái bơ vơ vô định ấy, thi sĩ đã bân khuâng thương mình, thương người, muốn chia sẻ tấm lòng, sầu trăm ngã, tới bạn đọc. Từ ấy trở đi, hình tượng thơ, con người và vũ trụ trở thành một nét riêng trong thi pháp thơ huy cận. Đến năm 1958, nét riêng ấy lại được hiện lên thật rõ ràng trong bài Đoàn Thuyền Đánh Cá hình ảnh đoàn thuyền, những ngư dân và vũ trụ, mặt trời, biển cả, gió khơi, trăng sao, song hành lung linh rực rỡ từ chữ đầu đến chữ cuối bài thơ. Mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then đêm sập cửa. Biển hoàng hôn, mặt trời lặng như hòn lửa bị nhúng nước. Sóng cồn lên, cài chặt then, nhốt ánh sáng bằng một động tác sập cửa mau lẹ, đêm bao trùm. Vũ trụ đẹp một vẻ đẹp huyền bí, mênh mang đầy thách thức. Vậy mà con người, những ngư dân, không ngần ngại, e sợ. Xưa kia, khi đất nước chìm đắm, trong bóng đêm, trong xâm lược, con người thấy rợn ngợp, hãi hùng trước cái bao la rộng lớn của vũ trụ. Ngày nay, đất nước được giải phóng, con người được làm chủ, thì vũ trụ, thiên nhiên, trở thành nơi đi tới để thử thách, để khai phá. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, Câu hát căng bường cùng gió khơi Nhịp thơ nhanh mạnh Như một quyết định dứt khoát Đoàn ngư dân ào xuống Đẩy thuyền ra khơi và cất cao tiếng hát Nhà thơ không ghi âm Mà chỉ miêu tả Miêu tả bằng ẩn dụ Câu hát căng bường Nhưng người đọc vẫn nghe văng vẳng Những tiếng hát Vẫn thấm thía những niềm vui Và quyết tâm lao động của con người Niềm vui và quyết tâm tràn ngập không gian Vũ trụ Đánh thức tất cả Họ gọi cá như bè bạn gọi nhau, cá nhụ, cá chim cùng cá đé. Họ gọi biển, tiếng gọi triều mến của con gọi mẹ, rồi họ gõ thuyền, thả lưới, kéo lưới, những cánh tay săn chắc cuồn cuộn sức người, sôi nổi hào hứng như trong một trận chiến đấu vậy. Gió khơi, biển cả, nhất là trăng sao, những vầng sáng thay thế mặt trời, tất cả đã hiệp đồng để đạm viên, giúp đỡ con người. Vũ trụ không đối lập mà trở thành bề bạn thân thương của con người, đền đáp công sức con người một cách xứng đáng. Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng, vẫy bạc đuôi vàng lóe rạng đông. Vẫy cá, đuôi cá bắt ánh sáng, lóe sắc vàng, sắc bạc, hay chính là vàng bạc trong kho trời vô tận thưởng công cho con người. Tài sử dụng ngôn từ, phép liên tưởng, ví von, cùng với tình cảm mê say, hào hứng của nhà thơ, đã hòa nhập với cuộc sống đem lại cho thơ những hình ảnh thật thú vị thú vị hơn nữa là khung cảnh rạng đông rực rỡ khi đoàn thuyền hát khúc khải Hoang về bến câu hát căn buồm cùng gió khơi đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời mặt trời đội biển nhô màu mới mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi đoạn thơ dựng lại cuộc đua tài tốc độ giữa đoàn thuyền và mặt trời con người và vũ trụ thật ra cuộc đua ấy khởi phát ngay từ đầu bài thơ rồi. Đến đây, vào giờ phút hừng đông đẹp nhất, trường đua càng hiện rõ. Hai đối thủ cách xa nhau, đoàn thuyền và mặt trời, ở hai đầu mút của câu thơ. Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời. Cả hai đang lướt tới, cùng vượt lên hối hả. Ai sẽ thắng? Con người cất cao tiếng hát. Còn mặt trời? Mặt trời đội biển nhô màu mới, mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi thi sĩ như người trọng tài đang nhìn đoàn thuyền hai câu trên chuyển sang phía mặt trời hai câu dưới từ mặt trời nhìn lại đội biển nhô lên mặt trời tới đích thì ôi chao đối thủ đã tới từ lâu rồi kìa không thấy con thuyền nào trên nước nữa trang trải mênh mông muôn dặm chỉ thấy cá và cá cá nhiều ken khít xếp đầy không tách được từng con từng loại chỉ thấy mắt cá Huy hoàng, nhấp nháy chào mặt trời, hóa thành triệu triệu mặt trời nhỏ, hồng hào, ấm áp khắp không gian. Nghệ thuật nhân hóa và điểm nhìn linh hoạt của thơ khiến cho hình ảnh mặt trời vốn xa xôi, khắc nghiệt, thành gần gũi, hiền hòa, và chân dung con người bỗng trở nên lớn lao, cao rộng. Thêm vào là cả nhịp thơ cổ điển, thất ngôn, cân đối, trang trọng, toát ra một âm hưởng lãng mạn ngợi ca hùng tráng, Phải có một tình yêu sâu nặng, sự gắn bó lâu dài bền chặt với cuộc sống, với quê hương, đất nước, nhà thơ Huy Cận mới biểu hiện một cách thấm thía sản khoái đến thế, niềm vui, lòng mến phục và tự hào trước thiên nhiên kỳ ảo, trước sức sống và bàn tay lao động của con người. Kỷ niệm 70 tuổi đời, ngót 50 năm tuổi làm thơ. Trả lời phóng viên báo văn nghệ về sự tâm đắc nhất trong sáng tác, nhà thơ Huy Cận nói. Con người sống trong xã hội và sống trong vũ trụ là thành viên của vũ trụ. Đó là hai cực của cuộc sống, hai cực của tư tưởng, hai cực của thơ. Vẻ đẹp của vũ trụ và vẻ đẹp của con người, nhất là những con người đã được giải phóng, đang làm chủ cuộc đời, hòa đồng với vũ trụ. Nguồn cảm hứng lớn trong thơ huy cận đã tạo nên những vần thơ đẹp, làm giàu, làm đẹp thêm cho trí tuệ và tâm hồn mỗi chúng ta. Tạp chí tuổi xanh tháng 5 năm 1992 Ngọn lửa tình người thấp giữa đêm đen cuộc sống Đọc truyện ngắn vờ nhặt của Kim Lân Đó là những người cầm bút có biệt tài có thể chọn trong cái dòng đời xui chảy một khoảng thời gian mà ở đó cuộc sống đậm đặc nhất chứa đựng nhiều ý nghĩa nhất một khoảnh khắc với một vài sự diễn biến sơ sài và cũng bình thường thôi nhưng bắt buộc con người ở vào một tình thế phải bộc lộ ra cái phần tâm can nhất cái phần ẩn nấu sâu kín nhất thậm chí có khi đó là cái khoảnh khắc chứa cả một đời người một đời nhân loại mỗi lần đọc và giảng truyện ngắn vợ nhặt tôi lại nhớ tới ý kiến rất sâu sắc của nhà văn quá cố nguyễn minh châu Quả thật, cây bút truyện ngắn, biệt tài, Kim Lân đã chọn được một số khoảnh khắc thời gian thật tiêu biểu để dựng nên tác phẩm. Ấy là một buổi chiều nhá nhem, không khí vẫn lên, mùi ẩm thối, đi vào một đêm đen, thỉnh thoảng vẫn ra tiếng hờ khóc tỉ tê và tiến đến một buổi sớm mai mùa hè sáng lóa, câu chuyện như một mảnh vẹn nguyên cuộc sống được sắn ra vật lên trên trang giấy. Cuộc sống của những lao động Việt Nam xanh xám Vật vờ, tối đen Trong giờ phút lụi tàn của xã hội thực dân phong kiến Chuẩn bị cho cách mạng tháng 8 năm 1945 Viết về xã hội cũ Xong nhà văn không miêu tả những bi kịch của kiếp người Như những cây bút hiện thực thời kỳ ấy Chọn thời điểm giáp ranh cách mạng Cho tác phẩm ra đời năm 1962 Trong tập truyện ngắn nổi tiếng Con chó xấu xí tác giả vợ nhạc cũng không dùng giọng văn mang âm hưởng sử thi ca ngợi ngòi bút kim lân hướng vào chuyện duyên kiếp tình nghĩa giữa con người tỏa hơi ấm từ tình người tình người trước hết là ở những người lao động bé nhỏ dưới đáy xã hội đã được nhen nhóm, hấp sáng giữa đêm đen của cuộc sống Chao ôi cái đêm đen cuộc sống ở một xóm nghèo ven thành phố của những người ngụ cư mới khủng khiếp làm sao cái đói, cái chết hiện hình hành những màu sắc đường nét rõ rệt ngay trước mắt con người đường vào xóm tối om bóng người đói với những khuôn mặt xanh xám đi lại giật giờ như những bóng ma cái đói cái chết cất lên trong tiếng quạ gào từng hồi thê thiết trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ trong tiếng hờ khóc tỉ tê của những gia đình vừa chôn các người thân rồi nó vẫn thành mùi ẩm thối của xác rưởi và mùi gây của xác người mùi đốt đống rắm Đốt những vật dụng của người vừa chết bốc lên khét lẹt Trong tiến trình văn học Việt Nam Nhiều nhà văn, nhà thơ Đã viết về nạn đói Phạm Đình Hổ Trong vũ trung tùy bút Kể chuyện mùa màng thất bát, Cả một vùng rộng lớn ở Thái Bình Lúa ngô chết rục Chỉ thấy chồm cáo chạy nhông, đào bới Nguyễn Du trong sở kiến hành Tả cảnh một gia đình đói rách đi xin ăn Và Thạch Lam Vàng Nguyễn Công Hoan Và Ngô Tất Tố xong dường như chưa một ai đặt tả cực tả rõ nét cái nạn đói năm ớt dậu 1945 ở một thời gian cụ thể một không gian đậm đặc như Kim Lân đã làm trong truyện đôi mắt năm 1948 Nam Cao cũng từng dự cảm về cái hồi đói khủng khiếp mà có lẽ đến năm 2000 còn cháu chúng ta vẫn còn kể lại cho nhau nghe để rùng mình ngày nay sắp bước vào năm 2000 đọc vợ nhặt của Kim Lân chúng ta không chỉ nghe lời kể của nhà văn mà như phải trực tiếp sống giữa cái thời điểm cái nơi chốn đói nghèo ất dậu ấy nhìn rõ cỏ cây nhà cửa bóng người nghe rõ những tiếng quạ kêu tiếng người khóc ngửi thấy mùi gây mùi khét chúng ta không chỉ rung mình còn khiếp sợ còn xót thương ngột ngạt tưởng chừng không sống nổi văn chương hay chính đây đích thực cuộc đời đang hiện về từng màu sắc từng âm thanh từng mùi vị một cảnh điêu tàn rửa nát cái chết lan tràn bao phủ đêm đen buông xuống đời người kiếp nhân sinh giống như một đống tro tàn lạnh ngắt vậy mà giữa bóng đen giữa khí lạnh cuộc đời hai kiếp người anh con trai mệt mỏi bởi những lo lắng chật vật hàng ngày và chị con gái tả tơi gầy sọp xám xịt đã tình cờ gặp nhau cưới nhau cùng nhau nhen nhóm ngọn lửa bắt đầu là tràn rồi cô vợ họ được cả làm sớm giỏi nhìn cuối cùng được bà mẹ chấp nhận bằng một tấm lòng ngọt ngào ấm áp họ sưởi ấm cho nhau cùng thắp sáng ngọn lửa sự sống ngọn lửa tình người lần theo từng dòng chữ từng đoạn văn trong vợ nhặt chúng ta dễ dàng nhận ra ngoài bút tinh tế của nhà văn khi ông như có chủ đích đang xen những âm thanh thê thảm đau xót và những tiếng nói giọng cười vui vẻ tuế tỏa đang xen những bóng đêm màu xám Và những tia sáng, những ánh hồng Câu chuyện được kể thật nhẹ nhàng thấm thía Theo một trình tự thời gian ngắn gọn Từ chiều tà vào đêm tối Đến sáng hôm sau Và cũng theo một trình tự của phép biện chứng tâm hồn Ánh sáng của niềm vui Hơi ấm của hạnh phúc gia đình Ngọn lửa tình người được nhem nhóm Rồi thắp lên để cuối cùng sáng lóa Trong ánh nắng một rạng đông mùa hè Ba kiếp người đói rách ngồi bên nhau Chuyện trò Nghĩ đến những người phá khó thóc nhật cứu đói Hướng tới Việt Minh Tới những người nghèo đói âm ầm kéo nhau đi Đằng trước có lá cờ đỏ to lắm Lá cờ đỏ bay phấp phới Một nhen lửa Có thể nói Cuộc gặp gỡ của đôi trai gái Anh cu Tràng và cô vợ Những phút đầu đúng là một câu chuyện tầm phào Theo cách nghĩ của Tràng Xong khi cả đôi anh chị cùng cất lời Đưa mắt Thì dường như ngọn lửa và rơm đã bắt đầu bén Chỉ vừa nghe anh cất tiếng muốn ăn cơm trắng với giò. Chị đã, nhà tôi ơi, rồi liếc mắt cười tít Chàng thích lắm, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa có người con gái nào cười với hắn tình tứ như thế. Rồi hắn toát miệng cười, và cũng biết tình tứ lại chẳng kém gì cô em. Này, hãy ngồi xuống, ăn miếng dầu đã. Ai dám chê cái anh chàng đẩy xe bò đầu trọc nhẵn, lưng to rộng như lưng gấu này, không có duyên. Xong... Giữa cái thời bên bờ vực chết đói này Duyên hay tình hay gì gì đi nữa Trước hết phải là miếng ăn Là sự sống Do đó sau khi biết đích xác chàng trai có tiền Rồi lại được ăn liền một lúc bốn bát bách đúc Hai con mắt trũng hoái của thị Tức thì sáng lên Rồi ăn xong Thị cầm dọc đôi đũa quệt ngăn miệng thở Hà ngon Này nói đùa chứ Có về ở với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi cùng về nói thế chàng cũng tưởng là nói đùa ai ngờ thị về thật câu chuyện ái tình của họ được Kim Lân miêu tả bằng một giọng văn tưng tửng, như bẩn cợt đùa vui song hoàn toàn không phải là bèo bọt trăng gió vu vơ nó nghiêm túc càng về sau càng nghiêm túc giữa cái thời thấp cao gạo kém mỗi người chưa chắc đã nuôi nổi cái thân mình họ nhặt được nhau rồi đưa nhau về sau cái chặt lưỡi liều lĩnh xong táo bạo như một lời thách đố Đã diễn ra Hai anh chị đi bên nhau Đàng hoàng cứ hệt như chú rể Đưa cô dâu về nhà chồng Anh nét mặt phẫn phơ khác thường Tủm tỉm cười nụ Và hai con mắt thì sáng lên lấp lánh Chị đầu hơi cuối Cái nón rách tàn nghiêng nghiêng che khuất nửa mặt rón rén e thẹn Cả làng cả xóm như bừng dậy Trẻ con hò reo Có đứa gào lên Chồng vợ hai Người lớn bàn tán, hỏi han, phán đoán. Những khuôn mặt u tối hốc hác bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên. Tiếng cười, nói, tiếng mời gọi râm rang. Có một cái gì lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống đói khát tối tâm ấy của họ. Câu đố dường như dần dần được giải đáp. Mặt cho làng xóm khen chê, đàm tiếu, chàng vẫn cứ vên mặt lên tự đắc. Lấy làm thích ý lắm. Vì đến lúc này, anh mới thật sự cảm nhận Ý vị cuộc gặp gỡ tình cờ. Cái quyết định chết nhoáng, táo bạo mà đúng đắn của mình. Đi bên người đàn bà ngượng nghịu trước lời khen của ai đó. Khéo mà vợ anh cu tràng thật. Trong chị ta e thẹn hay đáo để. Tràng như quên hết những cảnh sống tâm tối hàng ngày. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn tình nghĩa giữa hắn với người đàn bà. Một cái gì mới mẻ, lạ lắm, chưa từng thấy. Nó ôm ấp, mơn man khắp da thịt tràng. Đó là tình yêu, là hạnh phúc tuổi trẻ, là ánh sáng đổi đời. Có lẽ là tất cả, đối với hai kiếp người tối tâm, vờ vật, như những của vứt đi trong thiên hạ. Họ nhặt lấy nhau, chấp nối lại cùng nhau để thành vợ, thành chồng. Cái giây phút quan trọng nhất của lời thách đố là lúc chàng đi sát gần bên người con gái, ngẫm nghĩ một lúc, rồi dơ cao cái chai con lên khoe. Dầu tối thấp đây này, vợ mới vợ miết cũng phải cho nó sáng sủa một tí chứ. Chả nhẽ, chưa tối đã rút ngay vào, hì hì. chàng đã nói ra được cái ý nghĩa thô mộc mà thiên liêng nhất, vợ mới, vợ miết. Cô gái cũng đáp lại bằng một lời nói xuồng sẻ nhất, thủy gió và một cử chỉ cởi mở nhất. Phét đánh đét vào lưng hắn, khiến cho hắn thích chí, ngửa cổ cười khanh khắp. Vậy là những e thẹn, những rục rè, ngượng nghịu của ái tình trai gái đã được bước qua để tới ngưỡng cửa của quan hệ vợ chồng rồi. Chuẩn bị cho ngày vui đón vợ mới, anh chẳng có bạc vàng, rượu thịt cao sang gì, chỉ có cái chai con, đựng một ít dầu thấp, để cho nó sáng sủa một tí chứ. Vậy mà em vẫn khen, sang nhỉ, rồi lại khuyên răng anh, hoang nó vừa vừa chứ. Thật xót xa, mà cảm động, một cuộc rước dâu chỉ có hai người rách rưới, veo vào đi bên nhau, với một ít dầu thấp tối xong cũng thật đàng hoàng, trịnh trọng, bởi vì họ tự đến với nhau, tin cậy, hòa hợp. đôi ta như lửa mới nhen, như răng mới mọc, như đèn mới khêu. cái mối tình dân giả của anh chàng và cô vợ nhặt ngẫm ra cũng có ánh sáng, có lửa ấm đấy chứ. hai hấp lửa. khi hai vợ chồng về đến nhà, giới thiệu vợ với mẹ, anh cu tràng nói. Nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy ạ à. Chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau, chẳng qua nó cũng là cái số cả. Giọng tuy ngập ngừng, xong lời lẽ thật chững chạc. Mỗi chữ, mỗi câu đều ấm tình người, vừa sâu nghĩa lý. Nhà tôi, làm bạn, duyên, kiếp, cái số cả. Ấy là những ngọn lửa tràn thấp lên, vừa để sự ấm, chở che cho người con gái đang cô quạnh ngượng ngùng vừa để soi sáng cái đầu óc chậm chạp và nua của bà cụ tứ với chính chàng ngọn lửa ấy cũng thắp sáng lên trong lòng một quyết tâm nói tới duyên, kiếp là chạm vào vùng thiên liêng nhất trong mảnh đất của đôi lứa gái trai duyên là sự hấp dẫn sự lôi cuốn gọi mời là tình yêu giữa hai con người kiếp là đời sống cơ cực cùng cảnh ngộ cùng thuyền, cùng hội mà tạo hóa xô đẩy trôi đến gần nhau, cảm thông với nhau, rồi chia sẻ và thương nhau. Từ câu chuyện tầm phào ở bên đường bữa nọ, rồi tới lúc đưa cô ả đi qua ngõ sớm, nói lời bẩn cợt, vợ mới, vợ miết. Giờ đây, giữa máy ấm của căn nhà, trước mặt mẹ, chàng đã thực sự coi mối quan hệ giữa mình với người con gái, như có tiền định, có lương duyên do trời sắp xếp, do đời rung rủi ràng buộc. Có thể khi nói, chàng chưa nghĩ được những điều sâu xa, Như vậy, xong cái cách anh ta tươi cười mời mẹ, ngồi lên giường, lên viết, chỉnh chện, rồi nhắc mẹ, nhà tôi nói chào U, rồi bước lại gần, vừa giới thiệu cô gái trong tư cách nhà tôi, vừa khẳng định cái duyên số hai người, trong giọng điệu rành rẽ, đứng đắn ai nghe chẳng cảm động, đồng tình. Vì vậy, bà cụ tứ đã hiểu, hiểu việc con làm, hiểu ra, biết ra bao nhiêu cơ sự khác nữa. Bà mẹ nghèo khổ ấy, vừa ai oán vừa xót thương cho đời mình, đời con, bà thấm thía tuổi hờn về hoàn cảnh, về trách nhiệm mẹ cha trước việc trăm năm hạnh phúc của con cái. Rồi bà cảm động, đăm đăm nhìn cô gái như chấp nhận, như hàm ơn. Người ta gặp bước khó khăn, đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình, mà con mình mới có vợ. Bà nhắc lại ý con trai để nói với nàng dâu mới. Ừ Thôi thì các con đã phải duyên, phải kiếp với nhau. U cũng mừng lòng. Con tin yêu mẹ, mẹ già cũng tin yêu tôn trọng dâu, con. Mẹ chồng, nàng dâu mới trò chuyện thật cởi mở, thân tình. Bà mẹ dạy con. Vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn? Tát ra một tương lai. Rồi ra, may mà ông dời cho khá. Rồi động viên. An ủi. Con ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân. Cốt chúng mày hòa thuận là ô mừng rồi Chúng mày lấy nhau lúc này ưu thương quá Động lại ở cuối câu chuyện giữa hai kiếp người tuy khác nhau về tuổi tác Mà thật giống nhau trong cảnh ngộ làm người Ở chữ thương Ấy là tình người Lòng bao dung nhân hậu của những người mẹ Người phụ nữ Việt Nam Nói được những lời gan ruột ấy Hẳn bà cụ tứ vợi đi biết bao đau khổ Giải tỏa biết bao lo lắng Tuổi nhục Trái tim người mẹ như nghẹn lại Nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng, phải chăng đó là nước mắt của niềm vui Của hạnh phúc nhỏ nhoi Hạnh phúc được chia sẻ giải bài Thì thấy con trai đánh diêm đốt đèn Bà cụ vội vàng lau nước mắt ngẩng lên nói như reo Có đèn đấy à Ừ thắp lên một tí cho sáng sủa Một câu nói của nhân vật Một chi tiết thật đơn giản mà chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa Chắc hẳn đã lâu lắm rồi Căn nhà lập sập rách rưới Của hai mẹ con bà Tứ không có ánh đèn Đêm buông xuống Bóng tối cũng ùa vào, che phủ Chắc hẳn đã lâu lắm rồi Hai mẹ con sống lủi thủi Âm thầm, hết kiếm ăn ban ngày Ở đầu đường xóa chợ Đêm về nhà vật mình xuống vì mệt nhọc Chẳng cần đèn đóm, chuyện trò Nay nhà có người mới Con trai có vợ mới Mẹ già có nàng dâu mới Thắp đèn lên cho sáng sủa Ngọn đèn hay chính là ngọn lửa của tình người Mà ánh sáng đã được nhem từ trong trái tim Của mỗi con người Ở Tràng Đó là ánh sáng từ sự ngẫu nhiên, tình cờ đến một quyết tâm, một khát vọng. Ở người vợ nhặt, đó là ánh sáng của duyên kiếp, của cảnh ngộ, ngẫu nhiên mà như số trời ràng buộc, xe kết. Ở bà cụ tứ, đó là ánh sáng của tình thương, lòng bao dung, nhân hậu. Họ nhắc nhau thắp lửa để, đêm tối sáng lên một tí. Để căn nhà tỏa ra hơi ấm, lòng người có thêm chút lửa để quyết sống, quyết vượt qua tao đoạn này. Cái tao đoạn tâm tối, đau thương nhất của đất nước bấy giờ. Có thể nói, nhà văn Kim Lân thắp vào giữa gian nhà bà cụ Tứ một ngọn lửa, dù chỉ là lửa của ngọn đèn dầu. Thứ của cải đắt đỏ bấy giờ. Đồng thời, thắp trong lòng mình, lòng người đọc một niềm vui, niềm tin yêu, trân trọng trước bản lĩnh sống của con người. Những con người trong tâm tối vẫn nhen nhóm và cố thắp sáng khát vọng hạnh phúc, khát vọng sống cho ra con người, nên người ba ánh sáng chan hòa nếu ở phần trước các chi tiết các sự việc của câu chuyện diễn biến trong sự đan xen bóng tối và ánh sáng thì đến phần sau nhà văn dựng một không gian nghệ thuật cả bề mặt và chiều sâu đầy ánh sáng cả khung cảnh mà nhân vật đều tắm trong ánh sáng chan hòa ánh sáng ánh sáng bừng lên như một chuyển động tự nhiên về nhà văn kể về buổi sáng hôm sau trong ánh sáng ấy cũng đâu phải ngẫu nhiên nó biểu hiện một cảm hứng lạc quan Nó xoay tỏ một ngày mới Một trang mới của tâm hồn Sự sống của mỗi nhân vật Mỗi kiếp người Nó cũng là kết quả đẹp đẽ của ngọn lửa tình người Một buổi sớm mai đẹp đẽ xiết bao Nắng mùa hè sáng lóa Nhà cửa Sân vườn được quét tước Thu dọn sạch sẽ gọn gàng Mấy chiếc quần áo rách như tổ đĩa Được đem ra hông nắng Hai cái an nước vẫn để khô công Nước đầy ấm ấp đống rác ngay lối đi đã được hốt sạch Ngoài vườn người mẹ lúi húi dậy những búi cỏ mọc nham nhở. Vợ chàng đang quét sân, tiếng chổi kêu sàn sạc trên mặt đất. Tất cả như đang đổi thay, mới mẻ, một nguồn sống mới, vui sướng, ngọt ngào của hạnh phúc gia đình trỗi dậy, tràn ngập trong lòng. Anh cảm thấy mình đã nên người, thấy thương yêu, gắn bó với căn nhà, với những người thân. Ý thức về sự nên người, khiến cho chàng trưởng thành, đổi thay cả về tâm tính lẫn hành động. Anh thấy mình phải có bổn phận lo lắng cho vợ con sau này. Anh xăm xắn, chạy ra giữa sân. Muốn làm một việc gì để góp phần tu sửa lại căn nhà. Người đàn bà, vợ nhặt của chàng cũng đã đổi thay, khác hẳn. Rõ là người đàn bà hiền hậu, đúng mực. Không còn vẻ gì chao chát, chỏng lõn như mấy lần trước chàng gặp ở ngoài tỉnh. Rõ là người vợ biết chăm sóc chồng. Lam làm vung vén cho cái tổ ấm vừa xây dựng nhìn ở đâu cũng thấy có bàn tay của thị nhà cửa sân vườn sạch sẽ áo quần giặt giũ ăn nước đầy cái bếp ấm hơi lửa nhà văn không miêu tả chi tiết mà chỉ phát qua một nét nhẹ nhàng bằng sự cảm nhận của chàng người chồng hình ảnh người vợ vẫn hiện lên thật đáng yêu bà cụ tứ chợt thấy con trai nhẹ nhàng bảo nàng dâu anh ấy dậy rồi đấy con đi dọn cơm ăn chẳng muộn vợ chàng đáp vâng rồi lẳng lặng đi vào trong bếp. Sự việc diễn ra thật đơn sơ mà thấm thía làm sao? Mẹ chồng, nàng dâu, như đã sống với nhau, gắn bó, thương yêu, kính trọng nhau, không thuộc việc nhà như đã hàng chục năm rồi. Cả nền nếp, gia phong như đã được đắp xây bền vững từ lâu lắm rồi. Người đàn bà ấy, đối với chàng, không còn là của nhặt được nữa, mà thật sự đã là vợ rồi, là nàng dâu của mẹ anh rồi. Như vậy, chị ta cũng đã nên người xứng đáng con người còn cụ tứ một người mẹ nghèo khổ chậm chạp già yếu cũng nhẹ nhõm tươi tỉnh khác ngày thường cái mặt bụng beo u ám rạng rỡ hẳn lên bà xăm xắn thu dọn quét tước nhà cửa sai bảo dạy dỗ con dâu nhắc nhở động viên con trai tâm hồn người mẹ chan hòa một nguồn sáng mới nguồn sáng của niềm tin yêu hy vọng ánh sáng của niềm tin yêu Hy vọng từ trăm người mẹ tỏa sang đôi vợ chồng mới. Vì thế, bữa cơm thảm hại của ngày đói, có đọc một lùm rau chuối thái rối và một đĩa muối ăn với cháo loãng. Cả nhà vẫn vui vẻ, ăn rất ngon lành. Bà lão bàn chuyện ngăn bếp, nuôi gà. Khi nào có tiền, ta nuôi lấy đôi gà. Này, ngoảnh đi ngoảnh lại, chả mấy mà có ngay đàn gà cho mà xem. Một đôi gà, khoảng trăm tích tắc, đã hóa đàn gà. Có một ông bụt, một bà tiên nào đã nhập vào lời bà cụ hay chính bà cụ đang hóa thành tiên bụt để đem đũa thần biến những khổ đau Tâm tối của cuộc đời mình cuộc đời dâu con thành niềm vui ánh sáng nồi cám đắng chát nối sau hai lưng cháo loãng trong tay bà biến thành cái này hay lắm cơ thành chè đây chè khoáng đây hình ảnh bà cụ lật đật chạy xuống bếp rồi lễ mễ bưng ra một nồi khói bốc nghi ngút cùng cái cử chỉ cầm môi khoái khoái, mút từng bắt cám và câu nói, ngon đáo để, ngon đáo để, được nhà văn đặc tả, vừa như chân thực, vừa như lãng mạn, như trong một câu chuyện cổ tích vậy. Cổ tích trong vẻ đẹp của hình tượng nhân vật, song vẫn hiện đại, chân thực trong những từ ngữ đời thường chắc lọc, nhất là từ lấy đặc sắc, lật đật, lễ mễ, nghi ngút, khoái khoái, ngon đáo để. Càng về cuối, câu chuyện càng giản dị, xong vẫn bất ngờ, hấp dẫn và thật cảm động. Ngọn lửa tình người, ngọn lửa sự sống, niềm khao khát hạnh phúc, ấm no, sự gắn gượng vui sống. Niềm hy vọng ngày mai cuộc sống tốt đẹp hơn, cứ nóng dần, lan tỏa trong từng chi tiết truyện, từng câu, từng chữ. Cuối cùng, từ chuyện gia đình, chuyện nồi cháo cám đắng chát mà vẫn ngon đáo để, ba con người khốn khổ ấy cố quên đi những đắng chát trong túp lều nhỏ hẹp, Để lắng nghe tiếng vọng ngoài đời rộng lớn Đó là tiếng trống, thúc thuế Những âm thanh tàn ác Bất công đang lẩn khuất, đe dọa Song họ không hoảng hốt Lo sợ như trước nữa Người con dâu hỏi mẹ Ở đây phải đóng thuế cơ à Rồi chị kể chuyện mạng Thái Nguyên Mạng Bắc Giang Người ta không chịu đóng thuế Còn phá cả kho thấp nhật Chỉ cho người nghèo đói Từ lời kể của vợ Tràng như bừng tỉnh Anh nhớ tới cảnh những người nghèo đói âm ầm kéo nhau đi trên đê sập, đằng trước có lá cờ đỏ to lắm, lá cờ của Việt Minh, dẫn đoàn người đi phá kho thóc chia cho người đói. Khi vợ và mẹ đứng dậy, chàng vẫn còn mơ màng nghĩ tới đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới. Câu chuyện về những người nghèo đói đi phá kho thóc nhật chia cho dân ở nơi này, nơi kia, hình ảnh lá cờ đỏ hai lần xuất hiện trong tâm trí chàng phải chăng là một luồng sáng mới, luồng khởi quan cách mạng đó? Tuy ba con người nghèo khổ chưa nhận thức được rõ ràng, song vẫn lung linh, cách chới một dự cảm ấm lòng. Nó nuôi dưỡng niềm tin cuộc sống, nó thắp sáng thêm ngọn lửa tình người, dục giả con người tiếp tục gắn gỏi vươn lên, xé tan màn đêm vây bủa để đi tới một buổi mai của khát vọng làm người, khát vọng hạnh phúc. Chi tiết cuối cùng, lá cờ đỏ bay phấp phới như một vĩ thanh buông ngân từ tác phẩm một âm hưởng lạc quan cuộc đời chưa diễn ra song ánh sáng hồng một cuộc đời mới như đang ở ngay trước mặt thắp trong người đọc một niềm vui để càng thêm yêu và tin ở con người ở tình người đặt trong tiến trình văn học hiện đại việt nam có người tiếc cho vợ nhạc không chào đời cùng lúc với tắt đèn chí phèo bỉ võ hoặc đúng dịp cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm Chúng ta được biết, nhà văn Kim Lân khởi thảo tác phẩm. Năm 1940, chắc đã thai ngén những nhân vật, những tình huống, chi tiết truyện sớm hơn nữa, trải qua hai cái mốc lớn của dân tộc, cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 và kháng chiến chống Pháp. Qua sự trải nghiệm cuộc đời, với độ lùi thời gian và độ chính của tư duy sáng tạo, nhà văn mới hoàn thiện và công bố tác phẩm. Do đó, tác phẩm có dáng hình, giống những án văn hiện thực trước năm 1945, song âm hưởng khác hẳn, nó không tăm tối, ngột ngạt đến bế tắc. Điều đặc sắc nhất ở ngoài bút Kim Lân là ông đã chọn được một khoảnh khắc thời gian, khoảnh khắc cuộc sống giàu ý nghĩa, đó là khoảnh khắc của mỗi đời người, của cả dân tộc mà cuộc sống đẩy con người vào một tình thế phải bộc lộ ra cái phần tâm can nhất, ẩn nấu sâu kín nhất, chứa đựng sức sống cả một đời người, một đời nhân loại. Tác phẩm vợ nhặt, vì thế không chỉ có ý nghĩa của câu chuyện duyên kiếp mà còn thấm thía một lẽ sống ở đời. Trong những lúc cuộc đời tâm tối nhất, con người vẫn cố gắng thắp sáng ngọn lửa tình người, ngọn lửa khao khát hạnh phúc, âm hưởng ngân nga trong từng dòng, từng đoạn là hiện thực và lãng mạn đang xen Tiếng khóc và tiếng cười đang xen bóng tối và ánh sáng giành giật để cuối cùng mở ra một ngày sáng lóa và ánh hồng của mặt trời sắc đỏ của lá cờ cách mạng, cảm hứng nhân văn, tình thương yêu và niềm tin ở con người, trước hết với nhân dân lao động của vợ nhặt, dường như đã mang nét mới của thời đại, vượt lên trên chủ nghĩa nhân văn trong dòng văn học hiện thực trước cách mạng tháng Tám năm 1945 và điều đặc sắc nữa ở ngoài bút kim lân là giọng kể, là những tình huống truyện trớ trêu mà giản dị, thô mộc mà hấp dẫn, là những từ ngữ dân gian mà giàu tính nghệ thuật, là những chi tiết hiện đại. Mà như trong cổ tích Biết đâu Các nhà từ điển Ngày mai sẽ đưa từ mới Vợ nhặt, Sáng tạo riêng của Kim Lân Vào kho từ vựng văn chương hiện thực Và nhân đạo Việt Nam Và biết đâu Sau này con cháu chúng ta sẽ đọc vợ nhặt Như đọc một truyện cổ tích Cổ tích về duyên kiếp với những con người đói khổ Có nồi cháo cám ăn mừng ngày nên vợ nên chồng Có bà mẹ nghèo hiền hậu như một bà tiên Có lá cờ đỏ báo hiệu giấc mơ sắp thành hiện thực Cuốn về một số nhân vật trong sách văn 12, nhà xuất bản giáo dục năm 1996.